Tin này vui nha. Cái vui không phải vấn đề là cho tiền không, mà cái vui là tại vì sẽ có cái hồi ký chiến tranh mà liên quan đến người lính chiến đấu ở mặt trận trung Đông. Đó là cái tin liên quan đến à, Hùng Nguyễn. Hùng Nguyễn, quý vị và các bạn nhớ là em là một cái người à, đã gửi chuyện tâm linh về, chuyện ở Afghanistan hay Iraq gì đó. Yeah. Thì chúng ta đã có kể cho nhau nghe Và nhiều người rất thích Thì em có gửi nữa Em có gửi nữa và chúng ta sẽ đọc tiếp tục cho nhau nghe Rồi em còn cho biết là em có viết hồi ký Tức là những câu chuyện xảy ra mỗi ngày trên chiến trường Em ngại là em sợ gửi về Nó không hợp đề tài Thì Việt Thảo kêu em cứ gửi Tại vì nếu không có phải là đề tài liên quan đến tâm linh Thì mình xếp vào chuyện bên lề, thuộc vào phần đọc chuyện hay là hồi ký hay phóng sự. Nó cũng được, cũng có người để mà nghe mà biết. Đó là theo Việt Thảo nghĩ rằng là cái tin vui cho mọi người. Chúng ta sẽ có hồi ký chiến trường và không phải là chuyện giả tưởng nha. Đó là sự thật hàng ngày xảy ra của một người Việt Nam mình đi à, lính chung đội Hoa Kỳ. Rồi cái này cũng vui. Em gửi cho Việt Thảo 20 đô la Rồi viết như thế này Chào chú Thảo Lương của lính không được nhiều Nhưng con cũng xin tặng chú ly cà phê Và cảm ơn chú đã đọc chuyện của con Cho mọi người nghe Ký tên là Hùng Nguyễn Xin được cảm ơn Hùng Nguyễn đã donate cho kênh youtube của Việt Thảo Rồi còn một cái tin nữa Cũng nên nói cho mọi người trước khi chúng ta vào chuyện Có em Thanh Nguyễn Đã gửi chuyện về cho Việt Thảo. Rồi sau đó gửi liền cái thư thứ hai, hỏi là chú có nhận được thư chưa? Rồi trên YouTube cũng có hỏi là có nhận được thư chưa? Nhận được chuyện chưa? Thì Việt Thảo có trả lời rồi. Nhưng mà qua cái câu chuyện này muốn nói để cho các bạn rút kinh nghiệm chung. Cái thư đầu tiên Thanh Nguyễn gửi cho Việt Thảo để lộn địa chỉ mcvietthao@yahoo.com thì chữ Yahoo thiếu một chữ a, cho nên Thư nó tới báo cho biết lỗi, chứ lại câu chuyện không có tới. Thì sau đó em Thanh Nguyễn có gửi cái thư thứ hai hỏi nhắc là có nhận được chưa? Đương nhiên, Việt Thảo đâu có nhận được đâu mà trả lời. Phải không nào? Thì sau đó Việt Thảo cũng có trả lời cho biết là lộn địa chỉ. Thì cái thư thứ hai lại gửi đúng. Trước là cái chữ MC Việt Thảo at Yahoo .com, cái chữ Yahoo có chữ A đàng hoàng. Cho nên nghe tin nhắn này, Thanh Nguyễn cũng hiểu tại sao câu chuyện của mình không tới. Cũng như đây là rút kinh nghiệm cho các bạn khi gửi về những câu chuyện về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthảoxyahoo.com Xin check lại cái địa chỉ mình đã viết đúng hay chưa. Khi gửi thơ thường cũng vậy, nếu chúng ta gửi thơ thường đến nhà người ta mà ghi lộn số nhà hay lộn tên đường hay tên đường thiếu hay là trật thì coi chừng thơ cũng khó tới. Rồi xin được cảm ơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ 477, bao gồm những câu chuyện ma của Phong Điền. Câu chuyện ma của Phong Điền nói về cái gò mã, câu chuyện xảy ra ở gò mã như thế nào. Nó có liên quan đến chiến tranh của Việt Nam trước đây. Câu chuyện mà đi chích cá, câu chuyện dông cứu mạng, rồi của một người tên là, để lấy cái nickname là God Usopp mà tự nhận là mình không có học đó nha. Gửi <cười> ba chuyện ma về, đó là ma ở góc cây gừa, rồi ma ở trong bụi tre và ma ở trên cái cây dừa. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái bức thư thứ nhất của Phong Điền. Bức thư này nhận được vào tháng 1 của năm 2021, nội dung bức thư. Con chào chú Thảo ạ. Con là Phong Điền đây, chú khỏe rồi phải không chú? Khi mà hỏi cái câu khỏe rồi phải công chú làm tôi giật mình, nó giống như là mình bị bệnh rồi, bây giờ có khỏe lại không? Cũng phải thôi. Nghe